Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện đỉnh Sơn xin mời quý vị và các bạn đến với tác giả Huỳnh Diệu qua câu chuyện Hồn oan ở đầu tàu 014. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần dẫn đọc của Đỉnh Sơn. Kính khách chú ý, chuyến tàu mang số hiệu SD08 Khởi hành đi thành phố Hồ Chí Minh sau 15 phút nữa. Hành khách mau chóng lầm tụt lên tàu, ổn định chỗ ngồi. Xin cảm ơn. Chúc quý khách có một buổi sáng tốt lành. Thông báo phát ra qua chiếc loa phát thanh kéo theo một nhóm hành khách vội vàng xách vali, hành lý tiến tới xích cổng xuất vé. Vĩnh vẫn ngồi trên hàng ghế chờ, tay lướt lướt chiếc điện thoại một cách khá bình thản. Giả sử anh biểu hiện như vậy là bởi hôm nay Vĩnh có mật ở cả tàu, hỏa hải bình hải này. Không phải là để đi tàu Mà anh có nghẹn với người quản lý để phỏng vấn làm bảo vệ 25 tuổi độ tuổi mà nhiều người là quá trẻ để đi làm công việc Vốn bình thường dành cho dân hưu trí Hay những người đàn ông trung niên thất nghiệp Nhưng đối với Vinh thì khác Anh chẳng phân biệt công việc nào cả Miễn là nó đáp ứng đủ 2 điều kiện Thứ nhất là kiếm ra tiền Và thứ hai công việc ấy phải gần bệnh viện thị xã Để Vinh có thể vừa làm vừa chăm sóc cho người mẹ của mình Hãy tìm một chút về hoàn cảnh của Vinh. Bố anh mất sớm và tứ mẹ Vinh không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con. Bà làm đủ mọi công việc cho Vinh ăn học đến năm 18 tuổi. Tốt nghiệp cấp 3, anh còn thi đậu vào một trường đại học khá có tiếng ở Sài Gòn. Thế nhưng mà chờ chịu thay và những tháng ngày đầu tiên trong ngôi trường mới còn đang phấn khởi với tương lai rộng mở ở trước mắt. Thiếu Vinh hay tin mẹ mình ở quy đổ bệnh, ngất xỉu trên đường đi hạ đi trà. Đáng lo hơn nữa sau khi thăm khám Cả bà sĩ kết luận bà Tư bị suy thận khá nặng Muốn duy trì sự sống cần phải chạy thận định kỳ Trước tiền giữ này Vinh xin nghề học một tháng để về quê chăm sóc cho mẹ Trong suốt những một năm đau đầu ánh Anh cứ đi đi về về Thế nhưng tất nhiên chuyện nhà chữ yên Thì làm sao có thể học nổi Kết quả học tầm xa suốt Cảm với tình hình kinh tế trong nhà không ổn định Hàng tháng bà Tư phải chạy thận đến 2-3 lần Chưa có bảo hiểm nhưng những chi phí khác không phải là nhỏ. Thế là sau khi suy nghĩ thiệt hơn, Vinh quyết định xin bảo lưu kết quả học tập rồi về quê chăm sóc cho mẹ. Bà Tư khi hay tin thì cũng nặng nặng phản đối, bà con trai lo chuyện học hành. Thế nhưng Vinh đã quyết thì khó mà thay đổi được. Thậm chí là anh còn quỳ xuống để xin mẹ cho mình nghỉ học. Trước tình cảnh đó, bà Tư cũng chỉ biết ôm con trai rồi cả hai qua khắp nước đà. Nhưng ngày tiếp theo vinh dự chăm sóc cho mẹ vừa xin đi làm thêm, anh làm đủ mọi công việc từ bốc vác trong chợ đầu mối cho đến gia sư, thậm chí làm lau công lau dọn nhà vệ sinh. Số tiền kiếm được vinh đích một phần để dành cho việc ăn học sau này, còn lại anh chi tiêu vào việc điều trị bệnh cho mẹ. Thời gian dần trôi cho đến 3 tháng trước thì tình trạng của bà tư xấu đi thấy rõ và không thể về nhà dính chạy thận như lịch như trước mà bác sĩ khuyên nên nhập viện. điều trị vấn đề theo dõi. Mà nếu như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến Vinh, kẻ anh đang có một công việc khá ổn định ở Quy. Giờ mà bản tư nhân viên thiếu Vinh không thể nào đi đi về về để chăm sóc được. Thế là một lần nữa anh quyết định bỏ công việc để theo mẹ vào viện. Bản tư tất nhiên không muốn, nhưng có nói thế nào cũng không thay đổi được quyết định của con trai. Và đây cũng là lý do cho sự cố mật hôm nay của Vinh ở ga bệnh hải. Nơi này cách bệnh viện chú bà Tư đang điều trị chưa đầy một cây số Mức lương khá ổn và lại nếu đăng ký trực ca đêm Thì sẽ được các bố trí cho chú ả Thứ mà Vinh rất cần Là bởi từ ngày cùng mẹ đến đây Tối nào anh cũng phải ngồi vạ vật ở hành lang ở gãy cây đá Khi nào may mắn lắm thì bệnh viện nhân xuất viện Còn dừng trống thì anh xin y tá cho mình nằm ngủ nhà một đêm Trước khi có bệnh nhân mới nhập viện vào hôm sau Giờ nếu như được nhận công việc này, Vinh sẽ xin trực ca đêm để một cô chú nghỉ ngơi. Ban ngày lúc kết thúc ca, anh sẽ vào bệnh viện để lo cho mẹ của mình. Trở lại hiện tại, con đang mãi mê đọc tin thức trong màn hình, Vinh nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng văng lên. Anh Dì ơi, quản lý gà sắp đến rồi, anh chuẩn bị vào phòng làm việc để gặp ông ấy nhé. Vinh ngước mắt lên, anh nhận ra đối phương là cô gái trẻ ngồi ở quán quầy bán vé, từ tất cả hai siêm siêm nhau. Lúc nãy khi Vinh vừa tới thì cả hai có chuyện trò xã giao vài câu. Anh biết đối phương là Hoa, vừa vào làm việc trong ga được hơn 1 tháng. Vì là quy mô ga tàu này khá nhỏ nên Hoa vừa đảm nhiệm vai trò bán vé vừa làm thư ký phụ trách giấy tờ sổ sách giúp ông Tấn quản lý. Lúc này Vinh cũng thấy người đàn ông trung niên vích cập kính cẩn bước tới, Hoa vừa trông thấy thì liền cúi đầu. Chào chào chú Tấn ạ. Ờ, à, à thưa chú, có anh Vinh ạ, anh ấy tới thì xin làm bảo vệ trực ca đêm. chú xem nói chuyện phỏng vấn anh ấy nhé. Ông Tấn đưa mắt nhìn về Vinh theo hướng chỉ tay của Hoa. "Chào cậu. Ồ, các cậu đã gọi điện cho tôi phải không? Dạ vâng thưa chú là cho. Ở tôi có chút việc bận nên giờ mới tới phỏng vấn được. Cậu vô đây rồi ta tới chuyện." Vừa nói ông Tấn vừa bước vào trong căn phòng nhỏ gần đó, phía bên tin có một tấm bảng với dòng chữ phòng quản lý. Vinh vội vàng nhổm dậy, trước khi bước vào trong phòng anh không quên nhìn về phía Hoa. Là một nụ cười đầy thân thiện Cậu ngồi đi À cậu tên gì nhỉ Đau óc tôi dạo này nhớ nhớ quên quên Sao phải hưu nó biểu tình đòi nghỉ sớm nha Vinh vừa ngồi xuống bộ bàn ghế bằng gỗ trong phòng vừa đáp Thế chú cháu là Vinh 25 tuổi à Ồ trẻ nhỉ Mà sao cậu lại xin vào làm bảo vệ Tôi lần đầu tiên gặp người trẻ như vậy xin làm công việc này đó Vinh là một nụ cười Chứ rồi bất đợt thành thật kể lại lý do mình xin làm bảo vệ Nghe xong thì ông tấn chép miệng. Trời đất. Không ngờ hoàn cảnh của cậu khó khăn vậy. Thôi, dáng chăm chỉ làm nha. Tôi nhất định không để cậu kiệu thiệt đâu. Dạ, cái này chú an tâm. À mà tôi nhớ hôm qua cậu gọi điền xin nhận làm bảo vệ cha đêm. Dạ, cháu muốn làm ca đêm. Tại vì ban đêm ở bệnh viện không có chỗ nghỉ. Cháu nghĩ đi làm vào khung giờ này là phù hợp nhất. Ờ, ca đêm cũng được. Ờ, gà đang chống cái vị trí đó. Nhưng mà tôi nói trước này. Trời cả đêm ở đây hơi vất vả đấy Còn những đòi hỏi cậu thức khuya tập trung cao Mà có nhiều chuyện cần đến sự gian dạ và bản lĩnh Vình có chút chữ tin cho nên điền đáp Trời cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi Lúc trước ở quê nhà cháu cần một lò dạy võ cổ truyền Trời cũng học được vài món đòn thiết quyển cước Nên cô kể ra này là người gây dối Trong nghĩ là bản thân có thể xử lý được À tôi không có ý như vậy Thế chú vừa bảo gian dạ bản lĩnh cho việc gì hả? Ông đấng cười không vội vàng trả lời, ông lấy ra một bao thuốc lá rút một điếu hít để châm lửa. Cậu có hút thuốc không? Già Châu khâm, ừm, uhm, thành nên bây giờ không nên hút, có hại cho sức khỏe lắm đó. Còn nữa thì tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Già, có chuyện gì vậy à? Cậu có tin vào ma quỷ hay những chuyện tâm linh không? Hơi có chút bất ngờ trước câu hỏi của đối phương, vịn ấp uống. Chú nói đùa? À? Tôi hoàn toàn nghiêm túc, hỏi thật đấy. Cậu tin ma quỷ tồn tại không? Dạ cái này cháu không tin lắm, là bởi nhà cháu ở vùng quê, nên chuyện ma quỷ trước giờ cháu đã nghe, nhưng mà chưa lần nào chứng kiến tận mắt nên tôi thì không muốn giấu giếm mà làm mất thời gian của cậu đâu. Nhưng vào buổi tối ở trong ga bình hải này thỉnh thoảng có vài chuyện tâm linh, không muốn tin cũng không được. Đây cũng chính là lý do mà vài tháng lại có bảo vệ trực ca đêm xin nghỉ, rồi tiền lại phải đi tuyển dụng, thậm chí là nhiều khi thiếu nhân lực quá. Tôi phải đích thân ở lại trong coi vào ban đêm Vinh lắc đầu liền đáp Dạ thưa chú, cháu hiểu chú đang nói trước cho cháu biết rồi Nhưng mà cháu nghĩ cho dù thực sự có ma quỷ đi chăng nữa Cháu cũng không có làm gì động chạm đến họ Tốt lắm Đúng là trẻ tuổi gan giả Khác sao với những người xin vào làm trước đây Nếu cậu thoải mái không ngần ngại chuyện ma cỏ Thì chúng ta nói tới những chuyện tiếp theo Đây là nội quy của ga Ngoài chỉ những hôm qua chuyến tàu đêm mà thường thì vài tháng mới có lần Các này là ga dự phòng thôi, nằm trái tuyến, do đó lượng khách không quá nhiều, một tuần chừng khoảng 1-2 chuyến thôi. Các làm việc của cậu bắt đầu vào 5h30 chiều thay cho người bảo vệ sáng. Nhiệm vụ của cậu là kiểm tra phía mấy cái đường dây trong ga, ra đó vào buồn ngồi trực. Thỉ thoảng đi qua đi lại phía mấy cái hàng ghế chợ, khu vực xoát vé để phòng kẻ gian đột nhập làm những chuyện không hay. Phòng làm việc này của tôi thì luôn luôn khóa kín vào cuối ngày nên cậu không cần để ý. Nếu mà có mỏi quá thì vào trong buồng gác có sẵn dừng xếp Cứ chợp mắt nghỉ ngơi Nhưng mà không được ngủ quá lâu đấy nha Dạ cái đó cháu biết à À còn nữa này Từ nay cái thông tin này chắc cậu đang mong chờ đó à, Lá là lương nè Nó sẽ cố định ra vào 6 triệu một tháng Nhưng mà ngoài ra những hôm có chuyến tàu đêm Để cậu phải chừng 100% không được nghỉ ngơi Do đó thì tôi bồi dưỡng thêm 100 ngàn đồng mỗi đêm như vậy Cậu có thể để đến cuối tháng tính tổng rồi phát lương một lần Còn không thì tôi ứng trực tiếp mỗi ngày như vậy tùy cậu. Dạ cháu biết rồi. Cậu còn gì thắc mắc không? Dạ thưa bây giờ thì không à. Nhưng mà nếu trong quá trình làm việc có thắc mắc cháu sẽ gọi chứ chứ. Ừ có thắc mắc cứ gọi không sợ phiền nha. Để đến đây thì ông Tấn đứng dậy bước về phía trước tủ trong góc phẩm. Ông mở nó ra lấy ngay bộ quần áo. Đây là đồng phục bảo vệ này để cho cậu ngay bộ mặc thay đổi. Nhớ giặt rũ cẩn thận nha. Đừng để cho khách cứ họ phàn hồi là người bảo vệ hồi như là cũ. Già cái đó chú yên tâm. Ở bệnh viện có khu dự trữ dành cho bệnh nhân người nhà, nên là cháu mang vào trong đó, dắt vào phơi cho tiền. Như vậy cũng được. Ngoài hai bộ đồng phục ra thì tự còn có một chiếc còi và một cái đèn pin, công dụng của chúng chắc là tự không cần giải thích. Điểm này cậu bắt đầu làm việc luôn được chứ? Già vâng được ạ. Rồi, thế thì cứ làm thử vài hôm đi. Nếu như mà thấy không ổn hoặc là muốn đổi ca sáng thì cứ báo lại cho tôi nha. Vinh gật đầu nhận lấy những thứ đồ trên tay của ông Tấn, trước khi rời đi anh cũng không quên cảm ơn đối phương. Lúc bước ra ngoài, Vinh nhận được câu hỏi thăm từ phía cô gái bán vé ban nãy. "Sao rồi anh được nhận không?" "Tôi được nhận rồi. Tôi đã bắt đầu công việc cảm ơn cô nhé." "Không có gì chúc mừng anh. Có gì thắc mắc mà không có gọi được cho chú Tấn á, anh cứ hỏi trực tiếp em." "Ừm, <cười> vâng. À mà tôi vẫn chưa biết tên cô." "Em tên Hoa, 21 tuổi. Anh đừng có xưng tôi với cô nghe già lắm." <cười> Thứ xin lỗi, a không, ai xin lỗi. Đấy, phải vậy chứ. Đôi lúc này có vài việc khích cầm vé hướng bước đến hội hoa vị thông tin giờ xuất phát đến Vinh cổng 45 phiền. Đưa mắt nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, Thế không còn sớm anh vội vàng lấy chiếc túi đựng quần áo và đồ đạc ra ngoài. Trên đường trở lại bệnh viện, Vinh hỉ hửng lắm. Anh ghé vào hàng ăn gần đó mua một phần cơm thịt kho. Lông Vinh mang vào trong phòng bệnh thì bà tư lúc này vừa mới được cụ y tá kiểm tra huyết áp. Trông thích con trai bà hỏi. Chuyện phỏng vấn ở ga thế nào, có đậu không con? Con đậu rồi mẹ à, tối nay con bắt đầu đi làm. À, tốt rồi. Mày xin vào đó làm nhớ siêng năng nha. Suốt cả tháng vừa rồi ạ, con xin vào làm phụ ngay chỗ này chỗ khác không ổn định. Thế mày gãy rõ để ta xót quá. Con không sao, con còn khỏe lắm. Mẹ đừng có lo. Về lại ở ga còn có chỗ nghỉ ngơi vào ban đêm. Cậu lấy bao những ngày không có khách á thì còn được ngủ mấy tiếng đồng hồ ấy, chỉ cần đóng cửa lại cẩn thận là được. Ờ thế thì tốt. À đây, con có mua hai phần cơm thịt quay đó, hai mẹ con mình ăn cơm trưa nhá. Sẵn lại mua thịt quay, tốn tiền lắm. Cứ mua cơm chẳng hay xin cơm từ thiện mỗi khi là được mà. Thôi. Hôm nay con vừa xin được việc mà, nên cũng muốn làm một bữa có như ăn mừng, không có nhiều đâu. Mẹ đợi con đi làm có lương, con dẫn mẹ đi ăn một bữa hoành tráng nhá. Đây mày lại bắt đầu rồi đấy, để dành tiền đi con. Sân này còn nhiều việc cần dùng lắm. Cưới vợ này, sinh con này ổn định cuộc sống này chứ. Thôi, có con còn trẻ vợ con gì sớm. Trẻ cái gì? Tôi mày lo lắng mấy đứa nó cưới vợ sinh hai ba đứa hướng rồi. Nhìn đến đây thì bất tư lại thở dài. <cười> Âu thì cũng đã do tâm bệnh thật. Tốn tiền tốn bạc quá. Chứ không bây giờ mày tốt nghiệp đại học có được công việc ổn định, vợ đẹp con ngoan. Mẹ Mẹ lại bắt đầu đấy. Con nghỉ học không phải vì mẹ đâu, mà con thấy con không hợp với ngành học ấy. Mà thi lại chọn ngành khác thì mất thời gian, thôi đi ra ngoài kiếm việc làm tốt hơn. Đâu phải chỉ có Ngọc Hành thì người ta mới thành công. Con sẽ cố gắng làm lụng, dành dụm được một số vốn, sau này mở cửa hàng kinh doanh gì đó. Mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe để chờ đến ngày con thành công nhé. Nghe những lời này, bà Tư không khỏi xúc động, bà nắm chặt bàn tay của con trai. Tạm biệt rồi. Công vì trưng mày không muốn những cố gắng trước giờ của hai mẹ con trở thành vô nghĩa. Tông gắng gượng lắm. Chư mày thấy có ai chạy thận 5, 6 năm trời như tao đâu. Nhưng mà tông nghĩ trời kêu ai nấy giả. Đến lúc tận số thì mình không cãi lại được. Thế nếu như ngày ấy tớ sớm thì ta cũng mong mày cố gắng mà sống cho thật tốt, thành công. Khi đón đám về bố mày ở nơi chín suối cũng nhắm mắt mà an lòng. Ở kịp mẹ. Để con nói tới những chuyện không may đó được không? Con đã hỏi bác sĩ về bệnh của mẹ rồi, hiện tại đang có những bước tiến rất là tích cực. Theo như may mắn thì từ giờ sang năm nọ, tìm được nguồn thận phù hợp sẽ làm phẫu thuật thay thận, khi đó mẹ có thể khỏe mạnh hơn bình thường trở lại. Thôi, chuyện đó tính sau, ăn uống đi nào. Tôi nói vậy nhưng bà biết đối với những người không có điều kiện kinh tế như hai mẹ con bà, thì việc tiếp cận đến lượt phẫu thuật thay thận là điều xa vời. Cơ thể chi phí làm phẫu thuật là không hề nhỏ. Bảo hiểm có chi trả cũng chỉ một phần chứ không hoàn toàn có được. Sau bữa cơm trưa vinh danh thủ lúc mẹ nghỉ ngơi, anh mang bộ quần áo bảo vệ đi vào nhà vệ sinh để mặc thử. Sau khi mặc xong, vĩnh đứng trước gương nhìn ngó một hồi. Bộ quần áo này khá vừa vặn với thân người của anh và cũng còn khá mới. Ừ, vinh thầm nhủ sẽ cố gắng để làm tốt công việc này. Thời gian trôi nhanh bây giờ là 5 giờ chiều, tức là chỉ còn nửa giờ nữa là đến giờ thay ca. Vì buổi tr cháu cho bắt tự ăn tối xong thì lao lên chiếc xe máy cũ của mình, nhắm thẳng hướng ra ga Bình Hải mà đi tới. Lâu đến nơi có vẻ như chiều tối nay không có chuyến tàu nào, cho nên quang cảnh trong ga vắng lắm. Bước qua khỏi cổng chính, vinh dừng xe trước một người đàn ông trung niên, cũng mặc trang phục bảo vệ. Ông đang ngồi trong buồng gác, thế là anh đến bước tới. Chào cháu chú à. Người bảo vệ quay sang ông nheo cập mắt. Ờ, người mới hả? Tên gì bao tuổi? sả cháu Vinh năm nay 25 ờ trở vậy mới đi làm bảo vệ ha. Còn thanh niên trai trắng sẽ không tìm việc khác tiền lương nhiều hơn. Dạ cho cô chút lý do cá nhân, cho nên thích công việc bảo vệ ca đêm mà trong nhà ga là phù hợp. Ừm. Như vậy là cậu đăng ký ca đêm luôn chứ không phải suy to à? Dạ cho xin đăng ký ca đêm thôi. Ờ, làm ca đêm không thôi thì tôi nghĩ cậu không chịu lại được đâu. Sao chú lại nói vậy? Cậu đừng hiểu nhầm là tôi chủ éo nhé, hay là nghĩ cậu còn trẻ không làm được việc. Mà là tôi bảo vệ ở cái nhà ga Bình Hải này ngót ngay 7-8 năm. Tôi thấy ai lầm ca đêm cho dù có bảo gan tinh thần thép đến đâu á. Chỉ chừng 1-2 tháng xin nghỉ việc hoặc chuyển sang ca sáng. Ngay đối phương nói vậy Vinh nhớ đến chuyện ma cỏ mà ông Tấn đề cập. Anh bấy giờ không ngần ngại hỏi. Ý chung muốn nói đến cái chuyện ma quỷ tâm linh à? Ngay lập tức ông bảo vệ khựng lại nhú mày tươi ta lên miệng. Bè thôi. Chả sắp tối rồi đó nhắc tới những cái chuyện đó không hay. Vinh là nụ cười hiền rồi đáp Cái này chú cứ an tâm Cháu không tin vào những chuyện ấy và lại cháu không sợ Cậu đúng là trẻ tuổi Đức không sợ súng Khẩu khí lớn lắm đó Nhưng sớm thôi cậu sẽ phải hối hận thôi Dạ cháu biết rồi cháu cố gắng hoàn thành tốt công việc Dạ mà chú tên gì để cháu tiện Sưng hô hạc Cứ gọi tôi là Bảy còn cậu Dạ thưa chú Bảy cháu tin Vinh À mà còn nữa này Nhà tôi thì cách ca này có mấy căn thôi nha Đi thẳng về phía bên phải cái nhà có cổng một sinh lắc cây đó. Nếu như mà tối nay ở đây có gặp chuyện gì không hay thì có thể cứ tìm tôi. Mấy tháng trước cũng có người thanh niên chạc tuổi cậu làm trực đêm đó. Nhưng tự 2 giờ sáng thì cậu ta gọi cấm. Đông mở cửa tự thấy mặt mũi cậu ta chẳng còn giọt máu. Tôi hỏi ra thì biết được cậu vừa bị nhát, xin ta túc ở nhà từ qua đêm, giờ vội vàng trấn động phục xin nghỉ ngay. Nhưng mà từ đó đến nay thì không thấy cậu ta trở lại đi làm. Tôi có hỏi ông Tấn quản lý thì biết Sau cái điểm đó cậu ta gọi đi xin nghỉ rồi. Tuần qua tấn khi nghe những chuyện như vậy thì cũng tò mò, anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó thì thì thầm. Thầy Trư bảy, chứ có thể kể những chuyện tâm linh ở trong gian này cho cháu nghe được không? Kể thì được, thế nhưng mà giờ muộn rồi lắm mấy cái chuyện đó không nên. Tạm thời thì tối nay cậu cứ trải nghiệm đi. Nếu ngày mai còn muốn biết thì sáng đổi ca, thầy sẽ kể cho cậu nghe. Cái tuần này chỉ ca sáng chỉ có mình tôi. Nên nếu cậu trụ lại được á ta còn gặp nhau nhiều nhiều nữa. Giả như vậy cũng được. Lại đến đây thì ông bảy cũng thấy kim đồng hồ chỉ quá 5:30. Ông đứng lên bước ra khỏi căn buồng gác, trên tay cầm chùm chìa khóa đưa cho Vinh. Cậu cầm lấy đi, đây là chìa khóa ở cổng chính và những căn phòng trong tòa hành chính, cũng như là khu đợi của khách đi tàu đấy. Chắc ông Tấn cũng đã nói sơ qua cho cậu biết về những việc cần làm rồi phải không? Dạ lúc sáng chú Tấn nói rồi. Ờ. Cậu cứ nhìn cái bảng này dõi theo nhé. Sáng mai có một chuyến tàu vào ga lúc 6 giờ sáng đó. Giờ đó cậu nằm nghỉ ngơi thì phải dậy trước 4 giờ. Mà cửa dịch kiểm tra lại mọi thứ để nhân viên trực tàu đến chuẩn bị làm việc. Đến tàu tới khách họ xuống đó, hướng dẫn họ đi khu chúng nghỉ ngơi đi vệ sinh. Còn những cái hôm nào mà không có chuyến tàu á, cậu có thể ngủ đến sáng rồi đổi ca cho tối cũng được. Cái ga này nhỏ thôi. Thấy vậy chứ một tuần chỉ có vài chuyến, chiếu là giờ vào thứ 7 chủ nhật. Ngày mai là thứ hai đầu tuần, không có chuyến nào đâu. Trực ca đêm nhàn hơn buổi sáng nhiều. Nếu như mà không có cái chuyến kia thì chắc cũng có nhiều người xin làm ca đêm đấy. Bình gần gù nhận lấy chùm chìa khóa. À mà còn nữa, bên trong có sẵn phích nước sôi với trà cà phê nhé. Cậu muốn dùng thì cứ thoải mái. Mấy cái này đều dông tuấn chuẩn bị đấy. Chứ không phải là riêng tiền riêng của tôi đâu. Nhưng mà hết nước sôi mà còn sớm thì cậu cứ mang sang nhà tôi đi nấu cho ấm. Dạ vâng, anh cháu cảm ơn. Dần dò vài câu nữa thì ông bầy thu dọn đồ đạc và rời đi. Lúc này đây Vinh để ý trong chỗ người xe. Ngoài chiếc xe của anh ra thì có một chiếc xe tỉ gã khác. Dừng ở trong góc và Vinh cũng chẳng chờ đợi lâu thì chủ nhân của chiếc xe nhanh chóng xuất hiện. Đó không ai khác chính là cô gái bán vết tàu tin hoa mà anh gặm lúc sáng. Hoài chắc có lẽ cũng đã kết thúc cả làm việc của cô. Để trong bước ra xách cái túi trông có vẻ vội vàng. Lúc quan rất sẽ tiếp cầm thì Vinh đứng đó. "Chào Hoa nhá, cô về à?" "Ờ anh Vinh à, em tan rồi, anh bắt đầu làm hả?" "Ờ, bắt đầu đang vào ca rồi." Thì đối phương có vẻ khá vội vàng nên Vinh cũng không hỏi gì thêm. Đợi cho Hoa đi khỏi anh liền kéo cánh cửa sắt rồi bóp khóa lại. Từ giờ cho đến 4 giờ sáng ngày mai nó mới được mở ra. Thế vẫn còn sớm Vinh các cái túi xách Bên trong có buộc cái bánh bao mà anh mua dọc trên đường tới đây. Già Từ Vinh chơi đói lắm cho nên định bụng sẽ đi dạo chung quanh nhà ga một lượt. Vừa để xem qua tình hình, rồi phòng ốc vừa để kiểm tra từ xem còn ai sót lại hay không. Là bởi vì theo lời dẫn của ông bẩy ban nãy, có mấy người bán hàng rong, họ hay tìm cách trốn ở lại trong ga để chờ cho những chuyến tàu sớm lăn lỏi bán hàng. Chính sách của ban quản lý thì không những cấm hoạt động mua bán này. Thế nhưng cũng hạn chế vì kẻ gian trà trộn rồi móc túi trộm hoặc là làm những việc mất trật tự trật chém du khách. Nói là làm vinh chỉnh lại chiếc thắt lưng rồi cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Kiểm tra một lượt trong tòa nhà ngành chính, phía quầy bắn vé, khu vực chờ nhà vệ sinh, tất cả đều không có người nào. Cuối cùng là đến khu vực đường dây gã tàu phía sau, phía đây chỉ là một nhà gã phụ nằm trái tuyến nên chỉ có ngay đường dây nhỏ. Chủ yếu là trung chuyển là hành khách hoặc giảm tải cho những tuyến tàu chính. Lục bước ra đến nơi, vỉnh được mắt nhìn chung quanh một lượt. Cái bầu không khí vắng lặng cùng cái hàng đường ray kéo dài về phía đằng xa khiến cho anh cảm giác cảnh tượng trông như những bộ phim mà anh hay xem về những đoàn tàu bỏ hoang. Trưng hết còn có những thứ khác thu hút sự chú ý của Vinh, đó là trong góc đằng xa, cách khoảng hai ba chục mét là một cái đầu tàu. Nó không có những toa đằng sau. và có vẻ cái đầu tàu này không có được sử dụng, khi một phần phía sau bị mấy tấm vạt lớn che phủ. Trời thì đã khá tối, Vinh vẫn có thể nhìn ra được số hiệu phía trước của nó là 014, nhưng Vinh chẳng để ý gì nhiều, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Sau khi chắc chắn đã không còn ai ở trong ga, anh mới quay lưng tiến ra ngoài cầm. Lúc này Vinh mới có dịp quan sát kỹ hơn trong cái buồng tuy nhỏ này, nhưng đầy đủ những tiện nghi thiết yếu. Ngoài phích nước sôi mà ông bầy nói Thì còn có một chiếc bếp ga Một cái rừng xếp Bình nước lọc 20 lít Một cái quạt điện Và ở bên trong còn có một hộp hương vòng dùng để đuổi mũi Nhìn chung thì đối với Vinh Điều kiện cơ sở vật chất ở đây Đầy đủ hơn những gì mà anh nghĩ Thậm chí là Vinh còn có thể tiết kiệm Bằng cách mua mì gói Rồi mang tới đây dùng để làm bữa tối cho mình Thời gian gần trôi Bây giờ đang làm 7 giờ Không cảnh chung quanh có phần vắng vẻ và nghiêu quảnh. Vinh vừa nhai chiếc bánh bao nguội lạnh mà mình vừa mua vừa đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Kỳ thần thì ở kế bên nhà ga vẫn có nhà dân. Nhưng mà những căn nhà này dừng như hiện diện đều không có người sinh sống. Vinh thích căn nhà nào cũng đóng cửa. Thậm chí là có căn còn treo bằng giao bán. Duy chỉ có căn nhà cách đó khoảng trăm năm, năm trăm mét là còn sáng đèn. và đầy cúng chính là nhà ông Bảy, người bảo vệ làm ca sáng. Sau khi quét xong bữa tối, Vinh lại sách chiếc đèn pin đi dạo chung quanh một vòng. Sau khi thấy vẫn ổn, anh lại tiếp tục quay trở về buồng gác, giết thời gian bằng việc lướt điện thoại xem tin tức và mấy đoạn video hài ở trên mạng. Nhưng vì là ngày làm việc đầu tiên, anh cũng không muốn đi ngủ ngay lúc này. Thế là lại một lần nữa Vinh đứng dậy mở cửa buồng gác rồi bước ra ngoài. Vừa rồi vừa mới vươn vai mấy cái thì đột nhiên cái bóng đèn đà phía bên trong tòa hành chính của ga đột ngột tắt vụt, vĩnh giật mình. Cái bóng đèn bị sao vậy? Ban đầu anh còn nghĩ chắc là hệ thống điện điện có vấn đề. Thế nhưng nhìn kỹ lại thì chỉ có một bóng này tắt, còn lại những chỗ khác hệ thống điện điện vẫn hoạt động hết sức bình thường. Không có chút chần chừ vĩnh bật chiếc đèn pin rồi kinh như vậy bước vào bên trong. Kiểm tra sư qua một lượt thì anh biết được, cái bóng đèn này đã hỏng, phần dây tóc bên trong cháy đèn đến tận ngọn. Thế nhưng nếu chờ đến ngày mai mới thay bóng thì sẽ ảnh hưởng đến chuyến tàu ga vận lúc 6 giờ sáng mai. Ngẫm nghĩ một hồi Tiểu Vinh chợt nhớ tới lúc nãy khi anh đi dạo quanh một vòng khu quốc căn phòng ở phía sau ga, nơi gần đường ray và cái đầu tàu mang số hiệu 014, có một cái nhà kho nhỏ với tấm bảng ghi là phòng vật dụng. thế là anh quyết định xuyên ra đó mở cửa để xem thử bên trong có bóng đèn nào có thể thay được không. Nói là làm vinh bấy giờ liền lập tức tiến về sau ga. Đến nơi nơi anh lách chùm chìa khóa dự bắt đầu lần mò thử từng chiếc một. Lại hoài một lúc thì cuối cùng cái ổ khóa được bật mở. Vinh đẩy cánh cửa vào rồi lập tức bên trong giống như một mùi hơi ẩm mốc khiến cho anh nhăn nhó, mím thở giật lùi về đằng sau. Tức là đã khá lâu rồi chứ anh mở cửa căn phòng này. Đợi cho vơi bớt mùi xong, Vinh dơi chiếc đèn pin rọi vào trong phòng. Đối với suy nghĩ của anh, căn phòng này giống như một cái nhà kho vậy, bên cạnh có rất nhiều thứ đồ được sắp xếp lung tung không gọn gàng. Nào là bàn ghế xếp, rồi còn có mấy khung gỗ, ngoài ra thì còn có một chiếc bàn, bên trên để rất nhiều những bình hoa giả. Cơ vẻ như những chiếc bình này sẽ được mang ra sử dụng trang trí vào trong ga và những dịp lễ Tết. Nhân lại việc mình cần làm thiết lập là vinh bức thẳng vào bên trong. Anh cố gắng dùng đèn pin để soi giỏi tìm xem thử có bóng đèn nào hay không. Thế nhưng còn đang loay hoay thì đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Thà phần rà vinh giật mình quay ngoắt lại đằng sau. Anh còn đang nghĩ chắc gió thổi làm cho cánh cửa đóng lại. Thế nhưng rồi đột ngột Bên tay của Vinh vọng lại tiếng cười khúc khích Tiếng cười này nghe giống như là tiếng của một đứa trẻ Thế nhưng rõ ràng từ tối đến giờ Vinh kiểm tra thật kỹ lưỡng Trong gà làm gì có ai Và lại còn một đứa trẻ nữa chứ Sự tò mò lập tức Làm cho anh đưa tay đẩy cửa rồi bước ra Với chiếc đèn pin trên tay Vinh dọi khắp một vòng chung quanh Cả tiếng cười khúc khích bàn nãy vẫn còn vòng vòng Vinh nhú mày rồi lầm bầm chẳng lẽ là mình nghe nhầm. Để chắc chắn hơn thì anh lại tiếp tục đi một vòng để kiểm tra. Sau khi đã chắc chắn không còn ai vinh mí quay lại nhà kho, mất thêm nửa giờ đồng hồ cuối cùng anh tìm được một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng bóng đèn, một bộ dụng cụ sửa chữa cầm tay và vài cuộn dây điện nhỏ nhỏ. Thế là anh không một chút chần chừ, vinh chọn chiếc bóng đèn có phần đuôi khớp với chiếc bóng đèn trong toàn hành trình. Xong xuôi, anh khóa cửa rồi cẩn thận bước về phía trước. Khi mà ánh đèn sáng từ cái bóng đèn mới tỏa ra, Vinh gần gồ tỏ vẻ hài lầm. Đôi mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay, lúc này đã 12 giờ khuya. Tức là cũng chỉ còn hơn 3 tiếng đồng hồ nữa để nghỉ ngơi trước khi dậy chuẩn bị đón chuyến tàu sớm. Rời khỏi tòa nhà hành chính, Vinh bước lại về chiếc buồng gác của mình. Đặt báo thức xong, anh ngã lưng xuống chiếc giường xếp. Không mất quá nhiều thời gian để Vinh thiếp đi. Trong gần mềm màn bên tay anh văng văng tiếng cười khúc khích của trẻ con. Nhưng chắc vì thấm mệt cho nên Vinh cứ đành nằm yên như vậy. Đúng 4 giờ sáng, tiếng chuồng báo thức văng lên. Vinh giật mình bừng tỉnh. Hời có chút nhắn nhó vì không ngủ đủ giấc. Nhưng anh cũng nhớ do việc quan trọng cần làm nên nhanh nhậu bước xuống khỏi chiếc giường. Vinh bà túi lấy cái bàn chạy tiếp đánh răng vào chiếc khăn mặt. Sau đó hướng về nhà vệ sinh. Lúc vào tới nơi, vừa mới lấy kem bôi vào đầu bàn trại thì đột nhiên, Vinh nghe cua tiếng nước chảy ở một cái buồng vệ sinh trong gấp. Thành ẩm cứ như con người nào đó vừa đi vệ sinh rồi xá nước vậy. Thế nhưng Vinh cũng ý thức được, giờ này chỉ có một mình trong gam mà thôi. Tò mò Vinh tạm gác lại việc vệ sinh cá nhân, Rồi từ từ hướng về phía phát ra tiếng động vừa rồi. Thậm chí anh còn liên tiếng, À, ai đó? Thế nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. đến khi đứng trước cửa buồng, Vinh cũng phải mất vài giây suy nghĩ rồi thử đẩy nhẹ. Và rồi khi cánh cửa buồng được mở ra, anh không trông thấy bất cứ ai cả. Vinh cũng chẳng nghĩ nhiều, anh đoán chắc là đường cống nước trong buồng vệ sinh gặp trục trặc nên bị tắc nghẽn. Vừa rồi là do áp lực của nước nên tạo ra thanh âm như tiếng xả như vậy. Trở lại với cái bồn rửa mặt, Vinh tranh thủ đánh răng, xong rồi anh quay trở lại kiểm tra hệ thống điện ở khu vực thanh chắn. Cho đến khi quen lại buồn cắt của mình Vình trông thấy một người đàn ông trung niên đứng ngoài Người này có vẻ suốt sẵn Với trông thấy Vình ngông tàn liền gắt Còn làm bảo vệ à? Làm cái gì mà ở in trong đó vậy? Tôi gọi mãi không thấy mở cổng á Cậu biết mấy giờ không? Hời có chút bối rối Vình đáp Thưa chú chú Ông tên không báo thì cậu biết à? Tôi là Tú Ngày trừng ra điều phối cũng như thông báo cho tàu và anh khách cập bế đúng giờ Cậu mong mở cổng để tôi vào làm việc À vâng à cháu cháu có ngày chu tần nói sơ qua, nhưng mà trong ghi 6 giờ tàu mới cập bến, công ngày chu lại tới sớm vậy. Sớm cái gì mà sớm. Tàu hỏa chứ có phải xe khách đâu mà muốn chạy thì sau thì chạy. Tới ga giờ nào thì tới. Bây giờ tôi phải liên lạc với người lái tàu xem thử vị trí của họ, cũng như tiếp nhận thông tin sự cố nếu như có. Nói chung là cậu không hiểu được đâu mà cứ đi. Dạ vâng ạ. Vinh vội vàng lấy chìa khóa đi mà cầm. Auto cứ như vội bước vào với vẻ hăng cấp bách. Trúng thật là Vinh đang ở ngày làm việc đầu tiên nên không có nhiều kinh nghiệm. Và lại nếu như những cái nhà ga mà trước đây anh từng dịp đi tới, luôn có những nhân viên trực cả ngày lẫn đêm, nhưng mà do đặc thù của nhà ga này có phần khác biệt hơn. Còn đang loay hoay không biết làm gì thì đúng lúc này, từ ngoài cổng có hai bóng người muôn lớn một nhỏ bước tới. Vinh liền giật đến pin nhận ra đó là một người phụ nữ khoảng chừng 30, ta rất theo một đứa trẻ chừng 7-8 tuổi. Chừng hết Người phụ nữ này còn vác một cái thùng đựng đầy bánh kẹo dầu gió, mau gắn chìa khóa dao cạo râu. Nhìn thấy những thứ này, Vinh đoán đây là một người bán hàng rong, nhưng lại lời của ông bày dần anh bế giờ lên tiếng. "Chị ơi, chị đứng lại đi. Hôm nay chỉ có một đoàn tàu đến ga thôi, không có nhiều khách đâu. Chị có thể đứng ngoài này đợi chứ không cần vào trong." Người phụ nữ nghe vậy thì liền lắc đầu. "Cậu ơi, cậu thông cảm cho mẹ con tôi nhé. Tôi biết đúng là chỉ có một đoàn tàu thôi." Tư nhưng mà cứ đứng ở ngoài này thì một lát nữa không chen được vào, với cánh xe ôm đợi khách đâu, thậm chí còn bị họ mắng nữa. Tôi bán ở cái nhà ga này ngót nghét hơn 20 năm, chứ không phải lần đầu tiên. Cậu cứ an tâm đi, tôi không làm gì mất trật tự hay là chật chém đâu. Cậu nhìn trên mấy thứ đồ mà tôi bán đều có dấu bút lông viết rõ số tiền bên trên rồi, thuận mua vừa bán thôi. Vĩnh Nhi mất nhìn cấp một lượt, những mặt nàng trông thông thúng. Chúng thật là chúng đều được người phụ nữ này ghi giá. Chưa hết nhìn thấy cảnh hai mẹ con này tiểu tụy húc hắc. Và nào đó Vinh lại nhớ lại. Bản thân thế là anh liền gật đầu. Thế được rồi. Hai mẹ con cứ vào trong đi. Nhưng mà gây dối là không có lần sau đâu nha. Tôi biết rồi cảm ơn cậu nhiều lắm. Tí à cảm ơn chú đi con. Đứa bé chắc có vẻ vẫn còn đang ngay ngủ. Thế nhưng được mẹ thúc giục nó liền vòng tay lại. Một cách đầy lễ phép. Chào cảm ơn chú ạ. À. à không có gì. Đúng 6 đợt sáng Cài lòm phát thanh bắt đầu vòng vòng giọng nói của ông Tú Thông báo đoàn tàu sắp cập bến Thậm chí là Vinh còn nghe thấy rõ Còn tàu vòng vòng ở đằng xa Thêm một lúc nữa thì túc khách đầu tiên Cũng từ bên trong toàn hành chính tiến giao phi cầm Anh tài xế xe ôm Thì đứng chuẩn bị sẵn gần chục người Trông thấy việc khách nào Cũng đưa tay ra vẫy gọi Anh chị ơi đi xe ôm không Thì lên đây em chở này Chị ơi đi sao hôm không lên đây Không có chặt chém đâu Đi 10 cây chỉ có 5-60 ngàn thôi rẻ lắm Nhìn thấy cảnh chật vật mưu sinh Của những người đắng tuổi cha tuổi chú của mình Vinh có phần trận lầm Đợi thêm một lát nữa Thì anh trông thấy người phụ nữ bắt nắng rong Cùng đứa trẻ trộn ra Trong vỉa mặt của họ có vấn thất thiểu Thế như vậy thì Vinh liền điên tiếng Chị ơi có kẻ con su không lấy chém vị với À có đây có mua loại nào À đếm xem nào Nhìn ngó khắp một lượt thì cuối cùng Vinh chọn hai vị kẹo cao su và một gói bánh. Của cậu 25 ngàn nha. Vinh mở ví lính một tầm 10 ngàn và một tầm 20 ngàn. Em gửi ạ, chỉ không cần thối đâu. 5 ngàn coi như em cho thằng quân bánh nha. Trời đất đây cảm ơn cậu. Không có gì đâu ạ, bà vừa rồi chỉ bán có được hàng không? Trước câu hỏi của Vinh người phụ nữ bánh giờ điện thở dài. Ế lắm, trên tàu này chỉ có 3-4 chục khách. Mà hai mẹ con năm mới gậy cả lưỡi chỉ bán được có vài chục nghìn bánh kẹo với một bao thuốc lá thôi. Trời đất đây thì hôm nay là không còn chuyện nào khác. Hai mẹ con chị đi đâu? Thì cũng lăng thăng mấy quán cà phê ngoài chợ. Chỗ nào bán được thì cứ bán thôi. Giờ còn sớm lát nữa 8 giờ đã ly vé số họ mở. Hai mẹ con tới đó lấy đem đi bán. Được bao nhiêu tờ thì tới cuối ngày mang người trả lại cho họ nhận tiền. Mà thôi bây giờ sắp đến giờ rồi tôi phải đi đây. Cứ giờ hôm nào tàu chạy, hai mẹ con tôi lại đến, cảm ơn cậu nhiều nhé. À mà cậu tên gì? Em tên Vinh à, còn chị với cháu. Tôi là Kim, thằng nhóc này cứ gọi là cô tí thôi. Tôi là mẹ đơn thân đó, được chứ quen một người đàn ông ở gần bến xe. Nhưng kì phát hiện cô trưởng hắn ta không chịu trách nhiệm bỏ đi. Tôi thì không đành lòng phát thai nên cứ sinh ra, rồi nơi con chưa đến tận bây giờ. Chồng vía cho hai mẹ con khỏe mạnh ít bệnh tật, nên cũng ít tốn kém. Vâng. thế tôi thì chúc hai mẹ con chỉ buôn máy bắn đắt nha. Nói thêm vài câu xã giao nữa thì bà Kim cùng cô Tý cũng rời đi. Cần đông bảy bảo vệ xuất tiền chuẩn bị đổi ca. Ông nhìn thẳng vào Vinh giờ hất hàm. Sao? Điểm đầu tiên bình an chứ hả? Vinh nhăn nhó, già vẫn bình thường à? Ồ, xem ra cậu cứng bóng vía nhỉ. Đúng lúc này từ bên trong tòa nhà hành chính, ông Tú bước ra nhìn thấy Vinh ông hất hàm. Xong rồi đấy, Sao hôm nay ạ Cũng có chuyến tàu sớm để cậu nhớ mở cổng sẵn nha Đừng có để tôi đứng ngoài đợi nữa Dạ vâng ạ cháu biết rồi Cháu xin lỗi ạ Lần sau cháu sẽ chú ý hơn Này tới đây thì ông Tú dào chân bước sang ngoài Bây giờ thì Vinh mới để ý Ông ta bấy giờ bước qua bên kia đường Mà một chiếc xe hơi màu đen còn khá mới Rồi cứ như vậy lái đi Hơi cơ chút bất ngờ Vinh bấy giờ liền tò mò Chú Bày à Tạm nhân viên trong nhà ga này lương cao lắm chú Sở Cẩu lại hỏi vậy. Thì ngày hôm qua cháu có để ý chú Tấn có một chiếc chìa khóa xe hơi trên thắt lưng này. Giờ đây cả chú Tu nó cũng đi làm bằng xe hộp, rồi cả cái cô Hoa bán vé hình như cũng đi một chiếc xe tay ga đời mới đó, giá trị hơn cả 100 triệu đó. Chú Cẩu hỏi này, cậu Vinh thì ông bảy lắc đầu. <cười> Lương cao gì, ba cậu mà đồng thôi. Cậu nhìn cái gì bản lịch đầu đi đầu đến, cần toàn gì có vài chuyến tiền đâu ra? Còn làm sao ông Tấn với ông Tú Dầu Thế ông không biết Mà có biết định chả dám nói bừa đâu Bởi hai người ấy là anh em họ Rồi lại có mối quan hệ với mấy người tai to mặt lớn Ở trong vùng À còn nữa Cái con nhỏ Hoa á, Nó trẻ nó đẹp Nhưng mà cậu đừng dại dột để ý tới Hay là buông để tán tỉnh nha Măng họa đấy Ơ chú nói vậy là sao Con Hoa nó là bồ nhí của ông Tấn đó. Hai người họ qua lại với nhau khá lâu rồi Nó vào đây làm cũng rỗng với kết nhắc Cậu làm cả đêm thì khó bắt gặp lắm Chứ tôi trực ở đây vào ban ngày Có những hôm không có chuyến tàu nào Cả hai vẫn tới Chưa vào trong phòng làm việc của ông Tấn Hi hưu tận chiều mới ra Nghe ông Bảy nói tới đây Thì Vinh trực nhớ tới phòng làm việc của ông Tấn Hình như bên trong có một chiếc rừng nhỏ Bên trên được lót nệm hết sức y mái Kèm theo hai chiếc gối xếp ngay ngắn Tuy nhiên lắng nghe là nghe vậy thôi Chứ Vinh cũng không muốn dính dáng Để đến chuyện đời tư cá nhân của người khác Ngoài ra thì anh còn tò mò Tại sao? vấn đề khác nhiều hơn. Chú Bảy ơi, cháu có chuyện này muốn hỏi chú. Hỏi đi. Nhiều hôm qua chú bảo là đợi ban ngày chú kể cho cháu nghe về những chuyện ma có ở đây. Không biết là bây giờ chú có kể được không chú? Cái cậu này ta mò nhiều như vậy là không tốt đâu nha. Thế nhưng mà trước khi tôi kể thì cậu phải thành thật. Từ từ qua đến giờ này cậu có chứng kiến cái chuyện gì lạ không? Cái này ừm um... bắt đầu vỉnh đỉnh lắc đầu nói là không. Nhưng khi nhớ ký lại anh mới kể về chuyện tiếng cười khúc khích của trẻ con và thanh âm giã nước trong nhà vệ sinh. Ông bày vừa nghe tới đây thở dài chép miệng. Không phải là cậu nghe nhầm đâu mà là họ đấy. Họ à? Họ là những vong hồn trong cái nhà ga này đang định chọc phá cậu, mà tính ra cậu cũng gan nhỉ. Coi như là mấy người bình thường thì đã sợ hãi rồi. Thật ra thì cháu tò mò hơn nhiều là sợ, phải lại cũng muốn nghe thử xem tại sao trong căn nhà này lại có những cái thứ đó tồn tại. Ông bầy bấy giờ liền gần ngủ Cái nhà ga này đã có từ trước khi đất nước giải phóng Trước đây thuộc chế độ cũ Nó là gai trung chuyển Trời đám thương binh rời ở binh sĩ chết trận Về hậu cứ Có người chết ngay trên những toàn tàu mà không kịp cứu chữa Đông đưa về đây để tiết kiệm thời gian Phải lại nghĩ địa trong vùng cũng quá tải Người ta trong mai tán trôn cất Sau cái bãi đất phía sau Trước đến ngày giải phóng Thì cái bãi đất đó bỏ hoang Còn nhà ga thì được chứng dụng làm gai trung chuyển dân sự đến bây giờ Cứ bởi vì âm khí tích tụ lâu ngày nên ma quỷ, những vong hồn chưa siêu lạc chợt thường xuyên tụ tập tới. Có đây như là cái chỗ tá túc của mình. Chị kể rằng trong nhà ga này còn có một câu chuyện tâm linh được truyền miệng suốt nhiều năm về trước. Chuyện gì vậy? Chư kể cho cháu nghe với. Cậu chắc cũng đã nhìn thấy cái đầu tàu mang số hiệu 014 ở phần đăng sâu ga chứ? Dạ vâng cháu có. Cái đầu tàu đó đã ngừng hoạt động hơn 3 năm rồi. Và những năm 2000 khi mà xe khách chưa thịnh hành như bây giờ đó, Thì cái đầu tàu này được đưa về đây nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của bà con trong vùng. Thế nhưng vào năm 2003, có một vụ tai nạn thương tâm khi một chiếc xe hơi không chịu nghe tín hiệu của những người làm nhiệm vụ gác chắn, cố tình chạy ngang qua đường ray. Không may khi còn được một nửa thì chiếc xe hơi đột nhiên chết máy. Người tài xế cố gắng khởi động mấy lần nhưng không được. Đúng lúc đó thì cái đoàn tàu 014 đi tới. Thì cố gắng phanh hết tốc lực thì lúc chống tích chiếc xe hơi thế nhưng vì khoảng cách khóa gần nên không thể dừng lại được. Thế là một vụ va chạm xảy ra, dẫn tới toàn bộ bốn người trên chiếc xe hơi thiệt mạng. Nghe bảo trong số bốn người đó có một cô gái trẻ mới 18 tuổi. Về chết còn quá trẻ, lại đồng trinh cho nên vong hồn bốn cô không siêu thoát được mà bám vào đầu tàu 014. Và những lần tàu chạy ban đêm sau vụ tai nạn, người lái tàu thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng than khóc. Sự hình bóng của một cô gái trẻ đứng ẩn hiện trên đường ray. Nhưng khi kiểm tra lại thì họ chẳng thiếu ai. Vụ tai nạn đó trên lấn xuống thì lại thêm những vụ tai nạn khác. Tuy những vụ tai nạn này nằm ở những cung đường khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một sự trùng hợp đó chính là sự xuất hiện của đoàn tàu 014. Cho đến năm 2010 thì đã ghi nhận trên dưới 15 vụ tai nạn. Các theo đó là những lời đồn đại thất thiệt, họ còn đồn rằng cái đầu tàu này mang tới vận xui rủi ám. Vài năm về sau thì nó chạy thêm được vài chuyến nữa thì công chính thức được tháo gỡ. mấy cái toa tàu phía sau, còn phần đầu thì kéo về ga phụ bản rồi để không cho đến tận bây giờ. Cùng chính về cái đầu tàu được mang đến đây để cho nên à, càng khiến cho người ta đồn đại về chuyện ma quỷ trong nhà ga bệnh hải này. Ông bày kể tới đây thì chép miệng. Tôi ở đây từ nhỏ cho nên à, cũng không ít lần chứng kiến những chuyện tâm linh xảy ra. Nên theo quan điểm của tôi thì chuyện tâm linh không đùa được đâu, sao biết mình đôi khi không động chạm gì đến nó. Nhưng những người âm họ muốn quấy phá chọc ghẹo hay thậm chí là vì mình hợp tuổi hợp vía, sự tình họ ám là chuyện hết sức bình thường. Cho nên là tự dặn cậu, nếu cảm thấy không ổn thì cứ xin nghỉ. Các con trẻ ở ngoài kia không thiếu gì việc làm cả, nên đừng có mạo hiểm. Còn nếu cậu vì hiếu kỳ muốn khám phá thì tốt nhất là nên dừng lại đi. Cả tới lúc xảy ra chuyện thì hối hận không kịp đâu. Trước đây tôi từng gặp mấy đứa thanh niên loi choi, cố xin và đảm bảo về những mục đích thực chất là bày trò, thử nghiệm xem có ma quỷ thật không. Thế rồi cái năm đó bị ám Điên điên dở dở Có đứa tới tận bây giờ còn chưa hồi phục Mặc dù gia đình đã tìm đủ mọi cách nhờ vào Các thầy bà trong vùng Vì nghe đến đây thì lắc đầu xuôi tay Chú bày hiểu lắm rồi Cháu hoàn toàn không có ý định Tìm hiểu hay chứng minh tâm linh gì ở đây Cháu xin vào làm là vì cần tiến lo cho mẹ Tôi hiểu Cậu là một người con có hiếu Nhưng tôi cũng nói trước đấy Nếu thấy không có hợp cứ xin nghỉ Hoặc đổi ca sáng nhé Dạ cháu biết rồi Con nói chuyện tạm thời ngừng lại Khi Vinh nhận ra không còn sớm nữa Anh phải tới bệnh viện để chăm sóc cho bà Tư Đến lúc vào tới nơi Thì bà trông thích con trai Thì liền hỏi một cách ruột rập Vinh à Sao đời con Công việc ở nhà gạo ổn chứ Dạ không sao đâu mẹ Mọi thứ ổn lắm Con nghĩ con sẽ gắn bó đấy Nếu vậy thì tốt Còn mẹ ở trong người thế nào Chiều nay con nhớ đến lịch chạy thận đó À cũng như mọi khi thôi Bây giờ phải nhìn ăn nhìn uống Đầu sáng này có người bạn trung phòng cho mẹ hộp sữa Uống vào cũng đưa xót ruột Vâng ạ, mẹ cứ chạy xong đi Chiều tối nay trước khi đi làm Mẹ muốn ăn gì con mua Thôi, đừng mua nữa Để đó mẹ đi xin cơm từ thiện Tiết kiệm được khoản nào thì tiết kiệm Còn nếu mà muốn mua thì mua cho mẹ ăn đi Gì gì gì chứ thức đêm hôm là tốn sức lắm Còn không sao, con khỏe như châu á Vừa nói Vinh vừa cười nghề Bà từ cũng cười nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là sự yêu thương xúc động dành cho đứa con trai của mình. Thời gian trôi đi đến ba ngày sau, Công tử Lã Vinh đã có 3 đêm làm việc trong nhà ga bệnh ngày. Kể từ sau lần được ông bày kể chuyện, thế nhìn chung mỗi lần trực, nghe thấy những tiếng động lạ, Vinh cũng thỉnh rợn người. Nhưng lần như vậy anh đều niệm Phật. Không biết có phải lời khấn niệm có tác dụng không, mà mọi chuyện dừng lại ở những âm thanh chứ chưa lần nào Vinh chứng kiến chuyện gì. Sớm nay khi mà đổi ca với ông Bảy xong, thì bấy giờ Vinh lại lái xe về bệnh viện. Trên tay anh còn mang thêm một phần cháo thịt bằm nóng hổi chị mua ở trên đường. Lúc vừa gửi xe xong đang định hướng về phía dãy hành lang trước mặt, Vinh hơi cứ chút cựng lại, khi mà anh trông thấy bóng người khá quen thuộc. Để chắc chắn hơn, Vinh cố gắng bước lại gần và khi chỉ còn cách chừng vài bước anh điền lên tiếng: "Ủa Hoa, Hoa à?" Đương phương ngước mặt lên đúng thật là Hoa. "Anh Vinh à?" Tới đây à, sao cô lại tới bệnh viện? Ừm, em hơi mệt cho nên đi khám. Thế à, cô khám xong chưa? Mọi thứ ổn cả chứ? Khám xong rồi em vẫn ổn em cảm ơn. À, có gì đâu. Mấy hôm rồi không gặp giờ lại thấy cô ở đây nên tôi bất ngờ. Dạ vâng, thôi em có việc phải đi rồi, chào anh nhé. Cô nói chuyện kết thúc một cách trống vánh khi mà Hoa bước thẳng về phía cổng. Vịnh cũng có nhìn theo rồi thấy cô đi tới một chiếc xe hơi sang trọng. Lục Hoàm mở cửa xe bước vào, Vịnh thoáng thấy người cầm lái, có một người trông khá giống ông Tấn. Nhớ lại lời của ông bảy lần trước kể về mối quan hệ của hai người, Vịnh cũng chỉ biết cười trừ, trở lại với việc thăm nuôi của mình. Vịnh xách chiếc cặp lồng đựng cháo cứ như vậy bước lên cầu thang trở về phòng bệnh của bà Tư. Và đến nơi Vịnh thấy mẹ mình đang ngồi trên giường chuyện trò với một người phụ nữ trung niên, người này cũng mặc trên người bộ quần áo của bệnh nhân. Vịnh bước tới mở lời một cách lễ phép. Thưa mẹ con mới tới Chào chào cô ạ Người phụ nữ kia quay sang nhìn Vinh Anh cũng nhanh chóng nhận ra về mặt ái ngại Của ngành người phụ nữ Bà tự nhìn con trai rồi đưa tay vẫy Ngồi xuống đây mẹ hỏi chuyện Chuyện gì vậy mẹ Đây là cô Nam Cô ấy ở nhà gần Camp Bình Hải đó Lúc nãy ta có nói chuyện rồi có bảo mày làm việc ở đó Cô Nam bảo là không nên Ở chỗ đó nhiều ma cỏ lắm Người phụ nữ tiên năm kia bấy giờ nói thêm Đúng đây Đã đó nhiều âm khí ma quỷ lắm nhiều hơn cả người sống đó. Có không biết bao nhiêu người xin vào làm bảo vệ dưng nghỉ, có người còn bị ám cho điên khùng đó. Mày nếu như mà cần công việc thì có thể xin ở chỗ khác, trong thị xã này đâu thiếu gì đâu, đừng có làm ở đó nữa căn. Thế nhưng mà chức sứ lo lắng của hai người, người phụ nữ vinh dập lại một cái khí sắc bình thản. Chả đất để tưởng gì, phải mà mẹ làm cho con hít càng hun. Còn con năm nữa cháu cũng thu thật vì cô lần từ lúc cháu làm, công được mọi người nghe kể rồi. nhưng mà cô an tâm đi. Có mấy hôm làm việc cháu vẫn thấy bình thường không gặp gì cả. Trời đất ơi là chưa tới lúc chứ không phải không có đâu. Mày đi không có sợ sống à thì có người mâng họa vật thân. Vinh lúc này quả thật không biết giải thích thế nào, đúng lúc đó cô một cô y tá bước tới, nhắc bản năm đến tới giờ kiểm tra sức khỏe. Để cho đối phương rời đi, Vinh mới ngồi xuống ngay kế bên bà tư rồi thì thầm. Mẹ à, mẹ đừng có lo. Con thấy tất cả chỉ là do người ta đồn rồi phóng đại lên thôi Chứ ở các Bình Hải đâu chỉ có một mình con Còn nhiều nhân viên sống và làm việc ở đó mà Nhưng mẹ cứ an tâm Nếu như con mà cảm thấy không ổn Thì con sẽ đi tìm việc khác để làm ngay Con đâu có điên đâu mà bám chủ ở đó Mày nói đi nha Con sẽ phải xin nghỉ ngay đó ngay chưa Con biết rồi Với lại đây con có mua cháo thịt bằm Nghe người ta bảo chỗ này bán cháo ngon lắm đó Con mua hơi nhiều hai mẹ con mình ăn chung nha bất tường gật đầu nhưng ánh mắt thì vẫn còn nguyên sự lo lắng. Thời gian dần trôi về cuối ngày, cũng đã sắp đến giờ đi làm, Vinh thay bộ đồng phục lái xe rời khỏi bệnh viện, vừa đi anh vươn ngực nhìn lên bầu trời. Lúc này đang có khá nhiều những đám mây đen kéo tới vinh đầm đầm. Chà, nhiều khi tối nay có mưa không chừng đó. Thế là anh quyết định ghé vào tiệm tạp hóa mua thêm vài gói mì và túi kẹo gừng. Tình dài chỉ có mỗi ngày đầu tiên là Vinh thực sự làm việc. Chừng mấy ngày gần đây không hề có chuyến tàu nào, anh chỉ khoác quần áo kịp cho một vòng, sau đó vòng vuông ngồi cho đến khi buồn ngủ, đánh một giấc cho đến sáng thay cai cho ông Bảy rồi về. Đối với một người đang ở độ tuổi trung niên, còn khỏe và lại quen với việc lao động như Vinh, thì tuy nhận ra ấy nhưng anh cảm thấy bí bách. Và lát sau khi tới nơi, ông Bảy cũng thu dọn chuẩn bị ra về. Trầm Thi Vịnh ông liền vẫy tay. "Này, tối nay có thể có mưa đấy nhé. Mày nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận đó. Mấy hôm mưa gió thế này hay có đám giện hút, chứ nó không có chỗ trú chạy vào trong nằm vật vã, vừa gây mất trật tự đôi khi nguy hiểm đến bản thân đó. Phi trong buổi người ta có ghi săn soát điện thoại của công an khu vực đó. Nếu như thấy không ổn thì cứ khóa trái cửa buồng gọi công an tới. Mày làm bảo vệ lương cơm bạc có đồng thôi, đừng có hăm hố mà làm anh hùng nhé." Vịnh khẽ gật đầu nhưng anh càng nghĩ rằng ông bẩy lo xa quá, làm gì có chuyện nghiêm trọng đến mức như vậy. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến hơn 9 giờ tối thì cơn mưa bắt đầu chút xuống. Mưa to lắm, tiếng mưa như thế át đi hết tất cả những âm thanh khác, kèm theo đó là bầu không khí lạnh lẽo. Vinh lúc này khoác quần áo xong anh ngồi xuống chiếc ghế tựa. Pha cho mình một cốc cà phê hòa tan, mùi thơm và sự ấm nóng của nó mang lại thực sự khiến cho Vinh cảm thấy thoải mái. nhưng cái sự thoải mái này chẳng tồn tại được lâu, là bởi vì còn trăng húp được đến ngụm cà phê thứ hai, thì toàn bộ đèn đốm ở bên trong ga đều vụt tắt. Lần này là sự cố mất điện chứ không phải chỉ để chiếc bóng đèn hỏng như hôm đầu tiên Vinh đi làm. Nhìn ngó chung quanh buông gác quang cảnh tối đen như mực kèm theo tiếng mưa thực sự khiến cho Vinh cảm thấy có chút hoang mang. Bất giác ánh đờ mắt nhìn về căn nhà của ông Bảy. Ở đó lúc này cũng chẳng có chút ánh sáng lẻ loi nào. không biết là ông Dad đi ngủ giường hay chưa. Ngồi thêm một lúc Tỉ Vinh quyết định nằm lên giường, theo tay nghe võng nghe nhạc rơi ngủ một giấc cho thời gian trôi qua. Chưa anh làm sao biết được khi hệ thống điện được khôi phục trở lại. Năm được một lúc khi Vinh đang sắp sửa thiêu thiêu với những bản nhạc yêu thích của mình thì đột nhiên, thứ phát ra trong tai nghe không còn là tiếng nhạc nữa mà là một âm thanh nghe cứ như là tiếng nước chảy róc rách. Ban đầu Vinh còn nghĩ chắc là phần quảng cáo. Thế nhưng đợi mãi mà không có bất cứ một sự thay đổi nào Tò mò lẫn cảm giác khó chịu Vinh mở mắt Rồi màn hình lên Thế nhưng rồi khi ánh sáng từ nó phát ra Thực hiện thì bên trong thực sự khiến cho Vinh cảm thấy tim mình hẫn lại Bề màn hình lúc này không phải là tấm mình nền quen thuộc về độ bóng yêu thích Mà thay vào đó là hình ảnh của người phụ nữ Mặc váy trắng ngồi vắt vèo trên đầu tàu hòa Còn tiếng róc rách mà anh nghe thấy ở bên trong tay Không phải là tiếng mưa mà là tiếng âm những giọt máu đang chảy từ người phụ nữ xuống tạo thành một vũng lớn. Khải phải nói lần đầu tiên trong đời mình chứng kiến một cảnh tượng kinh dị tợn như vậy. Ngay trong cả những thứ phim anh từng xem cũng không mang lại cảm giác tương tự như vậy. Thợ phần xảo vinh buông điện thoại để cho nó rơi tự do xuống đất. Còn mình thì giật ngực vì đằng sau ngồi bật dậy. Những câu chuyện kỳ lạ đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi màng chứng chiếc... cái rất cắm của tai nghe không còn kết nối với điện thoại. Thế nhưng mà bên tai của Vinh vẫn nghe tiếng tí tách nước chảy, à mà khơm. Phải là tiếng máu chảy mới đúng. Nhìn ra có gì đó không phải anh liền ngước mắt lên nhìn trên chân của Buông Các thì hỡi ôi. Giờ không phải là hình ảnh trong chiếc điện thoại nữa, mà là người phụ nữ mặc váy trắng đang vật vẹo ở trên đó, máu thì cứ chảy xuống không ngừng. Bên xác tiếng thét lớn vang lên và cũng chính tiếng thét này làm cho anh bừng tỉnh. Đưa anh trở lại với thời gian thực Anh đưa mắt ráo rắc nhìn trung quanh Cả trên đầu của mình Người phụ nữ kinh dị kia không còn thấy đâu nữa Ngay cả chiếc điện thoại và tay nghe Vẫn đang phát bản nhạc quen thuộc Ra đây thì Vinh mới biết được vừa rồi Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi Nhìn ra bên ngoài buồng gác Thì có vẻ như ngày thống điện Nước vẫn chưa được khôi phục lại Vân lại nhìn về phía chiếc điện thoại Những những gì anh vừa mới thấy nó thật đến nỗi mà giờ đây, ngay cả việc cầm điện thoại lên để xem anh cũng còn chần chừ. Mất chắc đầu đó tiệm chừng 5 phút nữa thì Vinh mới thực hiện được cái hành động này. Thả vào một cái kim màn hình điện vẫn là tấm ảnh quên thuộc, còn thời gian hiển thị là đúng 3 giờ sáng. Trời trời vẫn chưa sáng hẳn mà có ngủ lại thì Vinh cũng không dám. Thế là anh ngồi thu lu trên chiếc giường xếp cho tới 6 giờ. Thì cũng là lúc ông bảy đến để thay ca cho Vinh. Trông thấy vẻ mặt nhợt nhạt hốc hác của đối phương, ông bấy giờ liền nhíu mày. "Này, tự qua ở đây có chuyện gì không, sao trông cậu thiếu sức sống vậy?" Thế chú cho không sao, tại hôm qua trời mưa to nên cháu hơi khó ngủ thôi. Kể từ thì Vinh cũng định kể giấc mơ đó ám ảnh của mình, thế nhưng về chức đó anh hay tỏ ra bình thường rồi không tin vào những chuyện ma quỷ, cho nên bây giờ cũng hơi ngại. Thế là Vinh đành thôi không quán Đông Bảy như sực nhớ ra điều gì đó ông liền nói thêm. À xin lỗi thì quên, từ giờ đến cuối tuần tôi phải đi thăm đứa cháu nó bị bệnh vào ban ngày nên chỉ có thể trực buổi đêm được. Nếu như cậu không phiền thì từ giờ đến cuối tuần á thì tôi về cậu đổi ca có được không? Đổi ca à? Trước lời đề nghị của ông Bảy thì Vinh nhanh chóng gật đầu. Vâng hẳn đổi ca cũng được. Ờ để có gì cháu nhờ mấy cô y tá trong bệnh viện lo cơm buổi chưa giúp mẹ cháu. Ừm. Cậu chịu đổi thì tôi cảm ơn nhiều nhé. Có gì đâu ạ, mình là đồng nghiệp lâu dài mà hỗ trợ nhau thôi. Chỉ nhiều khi mà đến hôm trông bận à, cháu cũng về nhà chú đổi ca lại. Ờ, thế nha. Bây giờ cậu về nghỉ ngơi, lâu lâu đừng một trận mụ mắt mẻ như vậy. Nhưng mà mấy người cao tuổi như tôi thời tiết này xương khớp chúng nó lại biểu tình đó. Trò chuyện thêm một vài câu nữa thì Vinh cũng leo lên xe, trở về phòng bệnh của mẹ mình. Bà tự trông thế như vậy thì liền nhíu mày nói: Vinh à, sao mà mối lẹ nhืด nhạt vậy? Ở trọ làm có chuyện gì hả? Để không làm cho mẹ mình lo lắng vinh đập tức lắc đầu, cần không sao à? Tại hôm qua còn có nhiễm mà chút nước mưa cho nên hoán ốm đó. Trời đất đe mày đấy. Cứ ỷ trẻ chung mày chẳng chịu cẩn thận gì. Giờ mày thấy trong người sao? Đi xuống dưới phòng khám đi con. Con biết rồi, để lần nữa con đi. Phải lại kể từ ngày mai cho tới cuối tuần, con chưa cả sáng chưa không làm buổi tối nữa. Ờ vậy cũng được. là ban ngày chứ nó thoải mái. Chỉ từ hôm nghe bà năm kể chuyện ở Cam Bình Hải á, đêm nào mày cũng đi tắm buồn chồn lắm. Cần không sao đâu mẹ. Vĩnh nở một nụ cười có phần gượng gạo. Sau khi cùng mẹ ăn sáng xong, thấy trong góc phòng bệnh có một chiếc giường đơn còn trống, Vĩnh xin y tá cho mình được nằm lên nghỉ tạm. Vừa ngả lưng xuống ảnh điên thiếp đi, đánh một giấc cho đến tận đầu giờ chiều anh mới tỉnh dậy. Cái tưởng đâu giấc ngủ này sẽ khiến cho Vĩnh cảm thấy khỏe hơn trông nhưng không. Lúc mà mất ra anh không cảm nhận được chút sức lực nào ở tất chân cùng bình nữa. Phải mất đến gần nửa giờ đồng hồ sau Vinh mới có thể từ từ ngồi dậy. Việc tiếp theo mà anh làm chính là nhìn về phía giường bệnh của bà Tư. Hơi có chút cượng lại khi Vinh không thấy mẹ đâu. Cò đang đứng đứng giường đi tìm thì bà Tư từ bên ngoài bước tới, trên tay của bà xách theo cái túi đựng hai hộp cơm. "Ủa, mẹ đi lấy cơm mà, sao không gọi con đi lấy cho? Ta vẫn còn đi được mà." Vậy lại thấy mày ngủ ngon quá nên không có muốn đánh thức, mà mày thấy trong người thế nào? Còn không sao chỉ hơi mỏi chút thôi. Thế thì lo ăn cơm xong đi khám để đâu không tốt. Dạ. Tới lúc ăn xong thì để cho bà tự an tâm, cũng như muốn chấm dứt tình trạng mệt mỏi. Vinh lọ mọ bước xuống cầu thang đi tìm phòng khám. Và khi ngang qua phòng cấp cứu Vinh bị thu hút bởi những thanh âm khá lớn, còn cánh cửa phòng thì lại không khóa. Đúng lúc này từ bên trong một nhóm y tá đang trực băng ca Bên trên là một thân người được phủ kín bằng khăn trắng. Nhưng cái đáng nói là cả tấm vải này dính đầy máu. Cho dù không hỏi thì Vinh cũng có thể đoán tình trạng của người này hít sức nghiêm trọng. Tuy vốn là một người khá vững tâm lý. Tuy nhiên trước cảnh tượng máu me cởi cho Vinh nhớ về giấc mơ kinh dị đêm hôm qua. Phải đợi cho chiếc băng ca kia được chuyển đi. Anh mới có thể tiếp tục bước về phía trước. Còn chưa định thần lại hoàn toàn thì Vinh nhận ra. Toàn đường từ nãy đến giờ anh đi khá xa. Nhưng sao vẫn chưa đi hết nành lang để rẽ sang phòng khám Càng bất ngờ hơn chính là vừa lúc nãy đây Bầu không khí còn đông đúc Đẩy y tá bác sĩ rồi bệnh nhân cùng người nhà Thế nhưng giờ cả một đoạn hành lang dài mà chẳng nghe trông thấy ai Ủa chẳng lẽ mình bị lạc Khi vậy Vinh liền quay lưng về phía sau Vì ý định đi ngược về phòng cấp cứu Thế nhưng cũng chính lúc này Anh như rụng rời chân tay khi chứng kiến một cái bóng người đứng ngay giữa lối Cái bóng người y nguyên trong cơn giấc mộng vào đêm qua là một thân người phụ nữ với mái tóc dài xõa kín, trên người mỏng một chiếc váy trắng thấm đẫm đẫm ướt máu, thậm chí là còn chảy thành vũng lan ra khắp mặt sàn, cho rằng mình vẫn còn đang nằm mơ, vỳnh đưa tay vỗ mấy cái vào mặt, nhưng gần đâu cảm nhận được khiến cho Vinh biết rằng mình đang hoàn toàn tỉnh táo, nhưng làm sao có thể chứ. Lúc này cái bóng người kia không còn đứng yên mà từ từ tiến tới. Thính Thần tiếp mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bản năng sinh tồn trỗi dậy, anh cứ như vậy quên lừng bỏ chạy. Còn đang chạy tới vinh lại thấy cái hành lang kéo dài ra vô tận. Còn hãy mỗi lần quay nhìn về phía sau, cái bóng nữ kinh dị kia lại càng tiến đến gần. Đến lúc mệt quá không thể chạy nữa, anh mới hít đồ cục súng thất miệng ú ớ, "Đừng mà, đừng mà tha cho tôi, tha cho tôi." Đúng lúc này có một bàn tay đặt chạm lên vai, vinh lập tức giật thót người, "Đừng, đừng mà!" Cảm mắt của Vinh nhắm tịt lại Như để cố gắng công nhìn tiết cảnh kinh dị kia Phải cho đến khi một giọng nói Để quen thuộc vang lên Vinh! Là sao đó con? Như thế hoàn hồn Vinh mở mắt Anh vỡ hỏa khi trông thấy bà Tư Đứng trước mặt của mình Cái bàn tay vừa rồi cũng là của bà Vinh Ú ớ Mẹ! Mẹ! Cái thằng này! Làm gì ngồi trước cửa nhà xác vậy? Còn con Ta đi tìm mày từ nãy đến giờ Cũng may có mấy cô y tá nhận ra trì đường Ta mới biết là tới đây Vĩnh liền trợn mắt. Mẹ nói sao? Cái gì mà nhà xác? Ô hay. Thế mày đang đứng ở nhà xác đây. Vừa nói em bật tư vừa chỉ vào căn phòng gần đó, bên trên có một tấm biển chỉ vọn vẹn hai chữ nhà xác. Vĩnh đứng bật dậy rồi anh lắc đầu. Không, không thể nào. Bạn tư nhìn con trai với bột cả mắt đền ánh ngại, thế là bạn liền kéo Vĩnh rời đi. Hai mẹ con giật tức khuôn viên vườn cây bên ngoài sân bệnh viện. thì bà mới nhìn thẳng vào mắt của con trai. "Về ngà. Rốt cuộc con có chuyện gì đấy? Mày nói thật cho mẹ nghe đi. Không có gì đâu mẹ. Này, đến mức này mày còn định giấu à? Tao để ra mày đã mày đừng có nói dối." Trần Trứ thèm muốn lúc Tử Vinh bấy giờ mới kể lại, cái chuyện cân đắc mộng vẫn đim qua thì việc người phụ nữ kinh dị kia xuất hiện vào ban ngày. Cả phải nói bà từng nghe xong mặt nhăn lại, nghiến răng rồi vỗ thật mạnh vào vai con trai mấy cái. về ngươi lạm vinh. Mày mày đúng là đế không có sợ súng, mày cãi lời tao cái lời bẩn năm. Bây giờ thì sáng mắt ra chứ. Mày bị vong hồn ở nhà cam bình hải nên nó bám rồi đấy. Thôi, không phải vậy đâu. Chắc giờ này con đang mệt cho nên con con gặp ảo giác thôi. Ảo giác cái gì chứ? Bây giờ là ban ngày ban mặt mà nó còn hiện ra hù dọa mày như vậy. Mày nghĩ đêm nay mày yên ổn được sao? Bất tử bấy giờ nói dứt câu như thể chạm đúng vào những điều vinh lo anh bấy giờ liền ấp úng. "Vậy là con thím ma thật sự hả mẹ? Không những thấy thôi đâu. Nếu như không tìm cái khóa giải nó sẽ đeo bám mày đấy. Đừng. Con con làm gì sai đâu? Trời đất ơi. Thôi, bây giờ không còn thời gian để nói mấy cái chuyện vô nghĩa này nữa." Bất tử vừa nói vừa lấy điện thoại lục tìm trong danh bạ cùng bình. "Alo, cho tự hỏi số điện thoại của chị Năm có phải không ạ?" Vâng, tôi tôi tự đây. Ở trước chỉ có nhắc tới ông thầy Hai đấy. Ông bây chỉ có thể cho tôi số điện thoại hay địa chỉ được không? À vâng vâng, tôi cảm ơn nhiều ạ. Kết thúc cuộc gọi mà tôi bấy giờ nhìn con trai. Mày mau đi lấy xe chờ mẹ qua đây. Mẹ đi đâu à? Hỏi nhiều quá, cứ đi rồi biết. Một lát sau thì khi theo địa chỉ từ tin nhắn mà bản nam nhắn tới thì hai mẹ con dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Bước xuống xe, bà Dương Sương Sẻ bất tự đờ mắt nhìn vào bên trong rồi cái tiếng gọi. "Thầy Hai ơi, đây có phải là nhà thầy Hai không ạ?" Từ bên trong, một người đàn ông trung niên bước tới, dáng người của ông cao gầy với cặp mắt sáng quắc lộ rõ vẻ tinh anh. Ông đưa mắt nhìn hai mẹ con rồi hỏi: "Thầy Hai đây, bà tìm tức có chuyện gì?" "Dạ thưa thầy, tôi được người ta chỉ chỗ nên tìm tới, nhà thầy giúp con tôi nó bị người âm theo." Vừa nói bà tự vừa nhìn về phía cổ Vinh. Ông Thể Hải cũng nhíu mắt miệng lẩm bẩm. Cái vòng này âm khí nhiều quá, chắc là chết oan đây. Cậu làm gì để người ta bám theo? Có liên quan tới cái chết của họ không? Ngay lập tức Vinh lắc đầu. Không, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ làm bảo vệ ở nhà ga Bình Hải thôi à. Nghe nhắc đến cái Bình Hải, ông Thể Hải như hiểu ra vấn đề, ông bảo. Không hiểu sao Tế Tẩn bây giờ cái nơi nhiều âm khí vậy vẫn chưa bị đóng cửa, hai mẹ con vất trong đi tân nói chuyện. Để cho kính cửa được mở ra bà Tư và Vinh bước vào bên trong Một lát sau khi ngồi trong căn vòng khách của căn nhà Vinh mới kể lại mọi chuyện Nghe xong thì hai lầm bầm Xem ra thì cậu vẫn còn may mắn chưa bị mất hồn vách Nên tôi sẽ xin cho cậu một đạo bùa Chỉ cần mang trong ví là người ta không đeo bám nữa Nhưng mà cậu phải nghỉ việc ở nhà ga đừng có tới đó Chỉ nếu không có hơn trục lá bùa cũng không cứu nổi Sao vậy nghỉ hà thay? Vinh lộ rõ về tích nối, còn bà Tư thì vỗ một cái rõ đau vào vai của con trai. Mà lại thế nữa rồi, theo gì việc làm ở ngoài kia hả con? Mày cứ cố chấp ngồi nhớ có chuyện gì thì tao ở với ai? Thôi con biết rồi, con sẽ nghỉ việc ở đó. Nhớ đấy, mày phải nghỉ việc, còn làm nữa thì đừng có trách. Dạ, con biết rồi. Một lát sau khi lắm bùa từ ông tới ngay, thì ông còn giận dọt thêm. Từ giờ tới ba hôm nữa cậu nhất định phải luôn mang láo bùa bên người. Sau ba ngày thì người âm kia không thể bám theo được. Nhưng mà cậu muốn thì cứ giữ láo bùa lại coi như vận hộ mình. Cậu may mắn cũng không sao. Mới là đừng có để cho nó bị rách hoặc rơi vào nơi ru ráy. Lúc ấy láo bùa không những mất tác dụng mà bản thân còn gặp xui xẻo. Còn biết rồi. À mà hết bao nhiêu tiền để con gửi? Tiền nông gì? Ông thầy chỉ về phía bà Tư. Chỉ nhìn thấy mẹ cậu hình như đang có bệnh, sẽ lấy tiền ấy mà lo cho mẹ mình, bà ấy cần số tiền đó hơn. Chỉ tôi có cho thêm nó thì cũng chẳng giàu, mà mất đi thì cũng chả nghèo. Cả hai nghe thấy vậy thì liền cảm ơn ông thầy dối dít. Giàn dò xong ông cũng ra mở cổng cho ngay mẹ con bà tư ra về. Lúc về tới bệnh viện với nhìn lá bùa trong ví mặt thì thầm. Đúng thật là từ khi có lá bùa này, lúc trên đường về đến bây giờ còn thấy cả người nhẹ nhõm hơn mẹ à. Rồi mày đã xin nghỉ chưa? À... Xuyên đã quên mất để đã con gọi điện. Nói là làm Vinh lấy điện thoại rồi gọi cho ông Tấn. Bắt một lúc thì ông cũng nhấc máy. Sau khi nghe thấy việc Vinh xin nghỉ làm thì có lẽ điều này cũng nằm trong dự tính của ông Tấn từ trước nên ông cũng chẳng lấy lắm bất ngờ cho lắm. Thậm chí là còn hỏi xin số tài khoản để truyền tiền lương mấy hôm vừa rồi cho Vinh. Đầu ra chiều... Vì đã xin nghỉ làm bảo vệ nên giờ đây Vinh lại tranh thủ khoảng thời gian Để mà lái xe đi tìm kiếm công việc mới. Thì hơi có chút tiếc thật Nhưng dù sao thì an toàn của bản thân vẫn là chuyên hít Và không biết có phải may mắn đầm mỉm cười hay không Vinh nhanh chóng tìm được công việc mới. Đó là phụ giúp cho một cái quán ăn ở gần bệnh viện Thậm chí mức lưng còn cao hơn. Một ngày chỉ có làm mấy tiếng Vào khoảng thời gian trưa và chiều tối. Ngoài ra khi biết... Vinh phải thăm nuôi mẹ mình trong bệnh viện Bà chủ hàng ăn thuốc bụng Bảo là nhà mình vẫn còn phòng chống Nếu anh đảm nhận luôn được công việc Dọn dẹp vệ sinh hàng quán sau khi bán Sẽ cho Vinh ta túc mà không lấy tiền Thời gian trôi nhanh đến 2 ngày sau Bây giờ đang là 11 giờ khuya Chảy đổ cơn mưa tẩm tả Bởi chồng cam bình hải lúc này Ông bấy đang ngồi trong buồn gác Với cải trực của mình Nhưng cặp mắt của ông láo niên nhìn ngó chung quanh Như thế dè chừng thứ gì đó vậy Với tim bồn lúc khi ánh đèn xe hơi chiếu rọi thẳng vào mặt, ông nhận ra chiếc xe quen thuộc. Ông bảy liền đứng dậy tiến ra mở cổng. Chiếc xe hơi được lái thẳng vào trong sân. Thì khi cánh cửa mở ra từ trên xe là ông Tấn, đầu đơ mắt nhìn ông bảy. "Sao rồi? Ta chuẩn bị mọi thứ xong chưa? Dạ, chuẩn bị cả rồi. Yên tâm đi. Để ông giúp tôi làm xong chuyện này êm thấm, tôi sẽ cho một số tiền đủ không phải lầm lụng gì nữa dưỡng già tới cuối đời. Cảm ơn ông." Ngay<td>ông Bảy liền bước vào buồng các lấy ra một cây quốc, cần đông tấn mở cúp xe phía sau, bên trong là một chiếc vali du lịch cỡ lớn. Lấy nó ra khỏi cúp cảng hai người cứ như vậy băng qua tòa nhà hành chính tiến về phía sau. Nơi có đường ray và cái đầu bò hoang mang xung hiểu 014. Lúc tên nơi ông Tấn đưa mắt nhìn chung quanh rường hết nám. Nhanh<td>tệ đi. Nhưng hiểu ý ông Bảy bắt đầu tiến qua một bên rồi vùng quốc, sau màn đảo sới kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ. một chiếc chân được lộ ra. Nhưng điều kinh hãi nhất đó là thứ được bọc trong chân là một thân người. Mùi hồi dầu có trứng phân hủy bốc lên khiến ông Tấn nhăn mặt. Ông vội lùi về đằng sau lấy khẩu chăn bịt vào. Và cái xác người trong chân này không ai khác chính là Hoa, cô gái bán vé và cũng là nhân tình của ông. Quay trở lại mấy ngày trước ông Tấn lúc này vừa ngủ dậy nhận được cuộc gọi của Hoa. Cô thông báo lẩm mình vừa thử que thai và nghiện lên hành vi Đối với ông Tấn mà nói đây là một thông tin không tốt, bởi vì vợ ông dạo này đang nghi ngờ chuyện ông bồ nhí ở bên ngoài. Cho nên vừa thất thần chi tiêu và cũng hay để ý những thứ nhỏ nhặt. Ông nhanh chóng chạy tới để chắc ăn ông đưa Hoa tiếp bệnh viện. Lúc ấy cũng chính là hôm Vinh chống tinh hoàn từ bệnh viện đi ra. Kết quả thăm khám cho Tinh Hoàn đúng là đang mang thai ở tuần thứ 7. Cả hai sau đó về phòng làm việc của ông Tấn nở nụ bệnh hài nói chuyện. Còn là nói chuyện về thôi chứ thật ra càng hãy bắt đầu cãi vã tới lúc còn ở trên xe. Khi Hoa muốn giữ lại đứa bé, rồi ít nhất là ông Tấn tru cấp tiền cho cô. Nhưng còn ông muốn phá bỏ. Thế đầu giờ chiều khi không tìm được tiếng nói chung, Hoa bắt đầu đe dọa sẽ báo cho vợ ông Tấn biết. Tất nhiên là ông làm sao có thể để cho cô làm như vậy. Ông túm đi Hoa bóp cổ giữ cô trên giường. Ban đầu cũng chỉ muốn đe dọa. Nhưng ông bóp hơi mạnh tay nên khi thấy Hoa nằm bất động. cả người tím tái ông mới hoảng hốt. Và đổi trong vài phút có thể đưa cô đi cấp cứu thì ông Tấn lại có một quyết định khác tàn ác và độc địa hơn. Khi ông lấy bằng keo bịt miệng choi chân tay của Hoa lại. Trương Hết đông còn lấy cái gạt tẩn thúc đánh mạnh vào đỉnh đầu của cô. Máu bắn ra tung tóe. Những gì mà người đàn ông máu lạnh này làm tiếp theo rất là dùng chính chức chân chuyên dưỡng mà cả ngay từng âu yếu mặn nồng để cuốn lấy thi thể của Hoa. Vì trong nhà ga lúc này không hoạt động. Nên ông cứ như vậy mang sát ra phía sau Nên có cái đầu tàu bỏ hoang Hành động này được ông Bảy bắt gặp Nhưng ông Tấn chẳng lo Là bởi vì ông biết tính tỉnh của đối phương Ông Bảy là một người ham ăn lười làm Thỉnh thoảng lại tìm cách lén thu tiền Người xe của khách đi tàu Để chiếm lầm của riêng Thế là ông Tấn rút ra một số tiền Để yêu cầu ông Bảy Không những giữ kín mà còn vì phụ giúp mình Trôn cất sát của Hoa Ban đầu thì ông Bảy hơi có chút sợ nhưng bị sắp tiền kia chằm chằm ở mắt, ông ta gật đầu đồng ý. Sau khi chôn xác của Hoa, ông Tấn cũng biết đây chỉ là biện pháp tạm thời, nên mới cùng ông Bảy lên kế hoạch sẽ kiếm một khu đất ở xa rồi bỏ ông Bảy đối ca vi vinh. Thế đó, trong khoảng thời gian thích hợp để mang thi thể của Hoa tới đó để phi tang. Có như vậy thì mới nói chuyện được êm thấm. Chẳng lại hiện tại ông Tấn lúc này phần nào cũng đã quen với cái mùi hôi của thi thể đang phân hủy. nên đập bước tới gần huynh để thúc thúc. Ông làm nhanh tay lên nào, tận gọn nó vào bên trong cái van đi này, nhỡ lâu chủ ngết mọi dấu vết được ngày chứ. Ông bẩy ngước mắt lên rồi cười đáp, "Ông cứ an tâm, trời mưa to thế này thì không lau chùi thì mọi thứ cũng bị nước mưa rửa hết." Thế nhưng trong khi mà cả hai người đàn ông đang hì ngừng với cái kế hoạch sắp hoàn tất, thì đột nhiên từ đầu đó có bóng người xuất hiện. Tây cả đứng yên giơ tay lên, Hai người giật mình, những ánh đèn pin bắt đầu chiếu thẳng vào hai người. Giờ đây ông mới nhận ra, những người công an đang mặc cảnh phục. Trưng hết đi cùng họ còn có một người vừa quen mà cũng vừa mang lại sự bất ngờ tuyệt cùng, đó chính là Vinh. Quay trở lại mấy giờ đồng hồ trước, lúc này thì Vinh dọn dẹp ở hàng ăn xong, anh nhận được cuộc gọi của y tá trong bệnh viện, báo rằng bà Tư bị tụt huyết áp, thế là Vinh vội vàng chạy tới. anh quyền măng theo chức vị cùng với đám bổ mở ông thầy hai cho. Ngay lập tức Vinh lại lẳng trong cái hành lang dài vô tận, cùng với người phụ nữ kinh dị. Nhưng giờ đây người phụ nữ này vén mái tóc để lộ gương mặt của mình. Phân nhận ra đây là Hoa, anh tuy sợ nhưng cũng rất tò mò. Sau khi đấu tranh tư tưởng, Vinh mới bước tới và anh đứng phong hồn của Hoa kể lại mọi chuyện. Cậu cũng tiết lộ rằng ông Tấn và ông Bảy đang tìm cách để phi tang xác mình. Cố Sinh Vinh hãy tới vực chân tụng ác để dẹp oan cho khu, cô. cũng như đưa thân xác về nhà để cho giám định vào mai táng. Thế khi mà cảnh tượng xung quanh trở lại bình thường, Vinh mới quyết định giúp đỡ vong hồn của Hoa, nhưng anh không gọi công an ngay mà tự mình tìm tới, leo qua cánh cửa sắt để tìm hiểu. Khi chứng kiến cái cảnh ông Tấn và ông Bảy đào xới thi thể của Hoa, anh mới gọi công an. Ban đầu thì ông Tấn và ông Bảy cố gắng chối tội, sáng đây chỉ là một tai nạn không mong muốn, thế nhưng bằng những biện pháp nghiệp vô và đấu tranh, đến rằng sáng cả ngày cũng đành phải cúi đầu nhận tội. Tin tức lan truyền đi, người nhà Cổ Hoa tìm tới để nhận thi thể con gái, khép lại vụ án với cái kết cục mà chẳng ai mong muốn. Hai tháng sau lúc này Vinh cũng nghe loáng thoáng tin tức về vụ án của Hoa. Trong quá trình tám giảm trường ngày xét xử, ông bày vì tuổi cao và lại lở dạ nên lâm bệnh. rồi đột quỵ, mất trên đường đi đi bệnh viện cấp cứu. Còn ông Tấn không biết có phải vì bị vong hồn của Hoa Tiểm tới đòi mạng hay không, mà ông ta cứ điềm đến là gào thét gào rú, bảo rằng không muốn ở một mình. Tới khi chỉ còn 2 ngày nữa là ra tòa, thì người ta phát hiện ông thất cổ bằng quần áo. Thi thể của ông được đưa xuống khám nghiệm, người ta nhìn rõ cái nét mặt đầy kinh hãi, giống như trước khi chết ông đã chứng kiến thứ gì đáng sợ lắm. Lại này về Vinh Bây giờ anh với sự tháo vát chịu khó của mình đã trở thành cánh tay đắc lực cho bà chủ hàng ăn. Bà còn hứa nếu như làm hết năm bà sẽ tăng lương, nhờ vậy mà việc chăm lo viện phí cho bà Tư dễ dàng được anh lo liệu. Mỗi lần tan làm hay có dịp đi đâu ngang qua căn bình này, Quỳnh cũng đều mắt nhìn vào. Kể từ sau vụ án của ông Tấn, nhà ga này đã có người quản lý và duy trì hoạt động bình thường, nhưng đối với Vinh, anh chẳng tên nào thoải mái kinh nhìn vào đây. Thậm chí có đôi lúc, vinh lại tiếng súng lưng cùng mình lạnh buốt. Những lúc như vậy, anh liền lấy cái ví Vin đá bổ bên trong rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, miệng thì lẩm nhẩm niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin sì cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin sì kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.